triệu bằng cười ha ha một tiếng khuôn mặt cổ quái nói tiểu hữu ngươi đừng nhìn ta còn trẻ như vậy kỳ thật ta đã hơn một ngàn tuổi chỉ là bởi vì khi còn thiếu niên dùng dưỡng nhan đan mới bảo trì một bộ sáng thiếu niên từ Dương chớp chớp mắt một cái cũng nói kỳ thật ta cùng ngươi giống nhau ta cũng mười vạn tuổi chỉ là không biết vì cái gì ta cũng bảo trì một bộ sáng thiếu niên tiểu hữu nói đùa triệu bằng im lặng nói từ Dương biếu môi vì sao hắn nói sự thật chính là không ai tin. Mà lăng thanh xu một mặt không chút thay đổi, lúc này trong lòng lại là lật sông đảo hải, nàng biết tử lão tổ sống thật lâu, nhưng là mười vạn năm, thời gian này cũng quá khủng bố đi, nàng nhìn về phía tử dương, trong lòng cân nhắc, lời nói của tử dương rốt cuộc là thật hay giả. Mấy người vừa nói cười, rất nhanh liền đi tới rừng cây, trở lại địa phương vừa rồi có người, không ít người nhìn về phía tử dương, đều tràn đầy đề tim tòi cùng tò mò giờ phút này bạch y thiếu niên lần thứ hai che giấu tu vi của mình không ai có thể nhìn ra hắn là tôi già động thiên kỳ mẹ kiếp người này cứ nhiên không chết hơi thú vị bà nguyên anh kỳ vừa rồi sao lại không thấy bọn họ đi ra người ngốc à khẳng định đã chết ba người này còn sống đi ra ba người kia khẳng định đã chết mẹ kiếp không nhìn ra cứ nhiên là cường sạn giấu lúc này mới bao lâu thời gian Liền chấm dứt chiến đấu, đây là miều sát đi. Không ít người đấu nghị luận sôi nổi, sau đó vẻ mặt để phòng cùng từ dương kéo dài khoảng cách. Từ dương sờ sờ mũi, cười khổ một chút. Tiểu hữu, ta đã ngồi ở đây canh giữ hai ngày rồi, không có bất kỳ cường giả nào. Không bằng, chúng ta đi nơi khác xem một chút, chịu bằng hỏi từ dương. Từ dương tự nhiên là không sao cả, tùy ý nói. Hết thầy đều tùy ngươi đi. Ai? Còn thiếu một ngày, chúng ta nhất định phải tiến vào nơi đó, mấy ngày nay ta một mực tìm kiếm đồng đội cùng đi, nhưng ta ngồi ở đảo này vài ngày, không phát hiện bất kỳ cường giả nào có thể cùng đi. Nói đến đây thời điểm, triệu bằng vẻ mặt buồn bã, từ dương không nói gì lắc đầu nói. Phía trước ba 30 dặm, có một người tu vi động thiên kỳ, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem, triệu bằng vẻ mặt không thể tin được nhìn từ dương, hỏi. Tiểu hữu, ngươi nói đều là thật. Triệu bằng có chút giật mình, bởi vì, hắn một cái động thiên kỳ tu giả, cũng không có phát hiện ở phía trước có cái gì động thiên cảnh giới tu giả, Từ Dương lại dễ dàng phát hiện, đây chẳng phải là ý nghĩa, thần thức của Từ Dương, so với hắn còn cường đại hơn sao. Ta lừa ngươi làm gì, cái động thiên kia che giấu tu vi của mình, ở trong một sơn động nướng thịt, Từ Dương thản nhiên nói. Ngươi nếu không tin, đi xem ngươi là được rồi, Triệu bằng gật gật đầu, cảm thấy Từ Dương nói có đạo lý. Phía trước có tu giả động thiên cảnh giới hay không, đi xem không phải là biết sao. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, quả nhiên ở trên sườn núi dốc đứng phía trước, phát hiện một sơn động. Trong sơn động, toát ra khói bếp màu xanh, còn có một trận gà nướng. Từ Dương cười khẽ một tiếng, lầm bầm nói. Người này có chút ý tứ, hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ đến lam tâm, hắn là một tu giả động thiên kỳ. Cư nhiên ở đây nướng thịt, đi vào trước sơn động, nhìn vào bên trong son đong phat ra khoi bep mau xanh con co mot tran ga nuong tu duong cuoi khe mot tieng lam bam noi nguoi nay co chut y tu hien tai tat ca moi nguoi đang nghi đen lam tam han la mot tu gia đong thien ky cu nhien o đay nuong thit đi vao truoc son đong nhin vao ben trong Quả nhiên nhìn thấy một lão đầu dâu tóc xương trắng, lại tinh thần phấn chướng, đang nướng thịt. Lão đầu này, một thân khí tức nội liễm, nhìn qua giống như là một lão đầu phàm nhân bình thường, chỉ là đôi mắt sáng người kia, thỉnh thoảng bộc phát ra tinh quang. Lão đầu này, tên là Hoàng Thiên, là một tu giả động thiên tầng 2. Các người tới đây, có việc gì? Hoàng Thiên một tay cải dâu màu trắng bạc thật dài, một tay lật gà nướng trên tay, trong đôi mắt nhìn như đục ngầu lóe lên tinh quang. Một đống gỗ dường như bình thường Trên mặt đất bốc lên tia lửa màu xanh nhạt nhiệt độ cao đáng sợ Gà nướng vào ngọn lửa cháy một hồi Dần dần biến thành màu vàng ống Tản mát ra mùi thơm mê người Làm cho người ta thèm nhỏ nhỏ Người này nướng không được à Từ dương ngất đầu cười nói Lão đầu kia nghe vậy Nhất thời thổi sâu trừng mắt Nhìn về phía từ dương nói Người nói cái gì Người cưng nhiên nói lão phu nướng không được Từ dương gật gật đầu nói Tự nhiên là không được, tuy rằng sắc hương đều đầy đủ, nhưng là thiếu hồn. Thiếu hồn, hừ, lão phu sống hơn ngàn năm, cũng nướng hơn ngàn năm, còn cần ngươi một tiểu tối đến trị trò sao. Hoàng thiên vẻ mặt không vui, biểu tình thèm ăn trên mặt vừa rồi, cũng không còn xót lại chút gì, nhìn về phía con gà nướng chị tro sao ố vàng, hương vị đầy khong con sot Hoàng thiên giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Được rồi, ba người các ngươi. Thành công quấy nhiễu hứng thú của Lão Phu Hiện tại có thể nói một chút Các người tới đây làm gì đi Người cũng là tới tìm kiếm thăm Hải Lam Tâm đi Ta chiếm được manh mối của Lam Tâm Ta cảm thấy Lam Tâm hẳn là ở nơi đó Nhưng nơi đó phi thường nguy hiểm Cho nên ta muốn gom đủ mấy người cùng đi Triệu bằng nói Hoàng Thiên nghe Vẻ mặt Lão Tử không có hứng thú với biểu tình lạnh nhạt Triệu bằng nói nửa ngày Hoàng Thiên cũng không có nói cái gì Ta đã nói nhiều như vậy Ngươi cuối cùng có đi hay không, triệu bằng nói cuối cùng cũng bổi giận, hỏi. Hoàng thiên dừng động tác trên tay mình, nếp nhan trên mặt đều chất đống trên lông mày, khẽ cười nói. Ngươi muốn ta đi theo các ngươi, được, cũng không phải không thể, dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Vừa rồi tiểu tử này nói ta nướng không được, vậy để cho tiểu tử này nướng một cái cho ta xem nếu hắn nướng ra, có thể làm cho lão phu mở mắt, ta liền đi theo các ngươi, nói xong. Ánh mắt Hoàng Thiên nhìn về phía Từ Dương, vẻ mặt hiền lành ý cười. Một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trên người hắn tản mát ra, áp hướng Từ Dương. Trung quanh có mấy khối cự thạch dưới uy áp này đều rầm rầm một tiếng, hóa thành bột mịn. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương thản nhiên ngẩng đầu, khóe mắt hẹp dài mang theo hùng quang nổi lên. À, ngươi tiểu tử này còn rất lợi hại, cư nhiên có thể ngạnh kháng uy áp của ta. Hoàng Thiên kinh nghi bất định nói. Vừa rồi phóng thích ra uy áp, trong nháy mất liền thu trở về, khóe miệng Từ Dương nhét ra một nụ cười, nói. Được, ta cũng đã lâu không tự mình nướng dã thú, ta liền đến thử đi. Hoàng thiên cho Từ Dương một con thỏ phệ minh, sau đó đem tất cả đồ đạc đều giao cho Từ Dương, vẻ mặt trở mong đứng ở một bên nhìn Từ Dương. Phệ minh thỏ, Từ Dương nhìn con thỏ trống rỗng trên tay mình, có chức kinh ngạc. Phệ minh co chut đây chính là thượng cổ hung thú, tuy rằng không xếp hạng được danh hào. Nhưng lưu lạc đến nguyên liệu biến thành thịt nướng Cũng bị thảm Người cưng nhiên nhận ra Hoàng Thiên cũng có chút kinh ngạc Phệ Minh Thỏ này Nhưng hắn ngẫu nhiên gặp phải Hào phí rất nhiều khí lực mới bắt được Phệ Minh Thỏ mà thôi Thứ này ở trước kia ta Đó là ăn đến chán Từ Dương nói Đương nhiên Từ Dương mới không nói Trước kia hắn ăn đến chán Nhưng hiện tại đã lâu không có nhìn thấy Phệ Minh Thỏ Vô cùng nhớ mỹ vị này Tiểu tử, ngươi thật giỏi khoác lác, Hoàng Thiên cười nhạt lời nói của Từ Dương, Phệ Minh Thỏ, đây chính là thượng cổ hung thú, muốn nhìn thấy một con đều cần vận khí thật lớn. Hơn nữa, Phệ Minh Thỏ tuy rằng nhìn qua nhu nhược, nhưng vô luận như thế nào, đều là thượng cổ hung thú. Phệ Minh Thỏ chạy trốn càng là nhất lưu, muốn bắt được, càng là càng thêm khó khăn. Tiểu tử trước mặt này, thật sự là khoác lác không biết ngượng, khi Hoàng Thiên liền nổi lên ý giáo huấn Từ Dương. Đã thấy Từ Dương, tay chân thành thạo, nướng thịt vệ minh thỏ rất nhanh vệ minh thỏ liền trở nên bên ngoài trái xém da giòn kim quang bốc lên ánh sáng màu vàng nhìn qua liền làm cho người ta thèm ăn càng thêm mấu chốt chính là một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh khí ba động từ vệ minh thỏ vàng nướng này truyền ra cái này như thế nào còn có linh khí ba động hoàng thiên khiếp sợ hỏi khóe miệng nước miếng nhịn không được chảy xuôi về phía dưới cho nên nói ngươi vừa rồi nướng không được chỉ là sắc hương đều đầy đủ thế nhưng Những hung thú cao dai này, bản thân chính là dược tính tuyệt hào. Người vì theo đuổi sắc hương, lại làm cho dược hiệu trong đó tất cả đều mất đi, có thể nói là bỏ vốn trục mặt, lời nói nhàn nhạt, nhạt của Từ Dương, ở trong tai Hoàng Thiên, nghe đến lại như sấm nổ bên tai. Vừa muốn nói cái gì, đã thấy Từ Dương đã bắt vệ minh thỏ vàng ố vàng nướng, từng ngụm từng ngụm từng ngụm ăn, hoàng minh nuốt một ngụm nước bọt lớn, trông mong nói. Cái này, ta có thể ăn một chút được. Từ dương kéo một bộ vị vô dụng nhất xuống, cho Hoàng Minh, lại kéo nửa chân, cho lăng thanh xu. Sau đó, một người liền ôm cả phệ Minh Thảo bắt đầu gặm ăn, Hoàng Minh nhìn chút cạn bã trên tay, vẻ mặt khóc, nhẹ nhàng gặm một ngụm, vừa mới lấy đến bên miệng, liền người thấy một cỗ mùi thịt sông vào mũi, nhẹ nhàng bật ra, dưới lớp da dằn màu vàng kim, bao bọc thịt mềm mại giống như bạch ngọc. Một ngụm xuống, hương ngọt ở trong miệng tan ra. Một cỗ dòng nước ấm từ cổ họng trượt vào bụng, khuếch tán đến từng mạch máu, cả người phẳng phất như mới sinh sảng khoái. Đáng tiếc, từ dương cho Hoàng Thiên lượng quá ít, một ngụm xuống, cái gì cũng không có. Hoàng Thiên là một lão đầu tiên phàm đạo cốt, phẳng phất như tiểu hài tử dài dòng đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn từ dương. Tiểu hữu, người có thể cho ta thêm một chút được không? Ngư khí kia, thật sự làm cho người ta rất khó tin tưởng, hắn là một tiên phong đạo cốt động thiên cảnh giới cường giả. Làng Thanh Xu cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn Hoàng Thiên làm người, sau đó nhẹ nhàng cắn cái chân thỏ vừa nướng xong, một ngụm đi xuống, làng Thanh Xu nhất thời hai mắt sáng lên, cảm giác nửa đời trước đều sống vô ích, đi theo bên cạnh từ giương lâu như vậy, cư nhiên hiện tại mới nhấm nháp được mỹ vị như vậy. Nhưng mà, làng Thanh Xu rất nhanh cảm giác không thích hợp, dòng linh khí ấm trong cơ thể cũng không có tiêu tán, mà là hội tụ ở chỗ kim đan của nàng. Ừm, một cỗ khủng bạo linh khí ở chỗ kim đan bạo khai. Làng thanh su tu vi, Dĩ nhiên trực tiếp bị trùng kích đến kim đan kỳ tầng 9. Đột phá. Từ dương thản nhiên nói, tiếp tục cúi đầu gặm vệ minh thỏ. Làng thanh Du trợn tròn mắt một lát, sau đó hai mắt tỏa sáng, hỏi từ dương. Lão tổ, còn có thể cho ta một chút nữa không? Còn có ta, Hoàng Minh ở một bên trong mong nhìn. Từ dương ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường ý cười, nói. Thanh Xu, phệ minh thỏ linh khí này quá mức cùng bạo, ngươi không thích hợp ăn nhiều, bằng không sẽ có tổn thương thân thể ngươi." Về phần ngươi, lão đầu tử, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên, nói: "Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, ngươi phụ trách bắt thú rừng, ta xem tâm tình, cũng không phải không thể nương cho ngươi một chút." Hoàng Thiên nhất thời cao hướng như có được đồ chơi mới, về phần Triệu Bằng, hoàn toàn chậm tròn mắt. Trong con ngươi nhìn về phía Từ Dương không khỏi tràn ngập câu hỏi. Tu vi của Từ Dương, hắn vẫn không có dò xét ra, thế nhưng trong lòng hắn, tu vi suy đoán Từ Dương của mình hẳn là tu giả động thiên kỳ, nếu không, một số điều thực sự không thể giải thích được. Chợt, khóe miệng của hắn lại giật giật, cái này động thiên kỳ tu giả còn thật sự là khiêm tốn, cư nhiên đem tu vi ẩn giấu ở luyện khí kỳ, che giấu tu vi, ẩn nấp đến nguyên anh kỳ hoặc kim đan kỳ là được. Từ Dương cư nhiên đem tu vi ẩn giấu ở luyện khí kỳ. Nếu ai tin Từ Dương là luyện khí kỳ Người kia tuyệt đối là một kẻ ngốc. Người có muốn không? Từ dương nhìn triệu bằng ánh mắt vẫn dừng trên người hắn một cái cười tung tiềm hỏi. Ta không cần. Triệu bằng quả quyết tự tuyệt. Ồ, từ dương thản nhiên đáp một tiếng. Sau đó lại cúi đầu gặm mình. Chỉ là, ở trong lòng từ dương, cũng có chức kinh ngạc. Triệu bằng, đây tuyệt đối là một người khủng bố. Hắn có thể chống đỡ bất kỳ hấp dẫn nào có khả năng bất lợi cho hắn. Đó là một người hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng Từ Dương cũng chỉ nghĩ như vậy, tán thưởng Triệu Bằng một chút mà thôi. Triệu Bằng mặc kệ như thế nào, đều không liên quan đến hắn. Triệu Bằng nếu thật sự làm chuyện gì khiến Từ Dương tức giận, Từ Dương muốn đâm chết Triệu Long chỉ là một cái đầu ngón tay. Khi Từ Dương một mình ăn xong cà phệ minh thú, mấy người liền bắt đầu thương lợm luong hanh trình tiếp theo. Triệu Long từ trong ngực lấy ra một quyển trục, trải ra trên mặt đất, mới phát hiện cư như là một tấm bản đồ, Triệu Bằng chỉ vào một khu vực màu lam trên bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thâm hài lam tâm, ngay tại đây, nhưng cái chỗ này, có một vòng xoáy biển sâu khổng lồ, trong vòng xoáy, có linh khí ba động cực mạnh truyền ra, tạm thời không biết là cái gì truyền ra linh khí ba động mạnh mẽ như vậy, hơn nữa, ta còn ở chung quanh vòng xoáy, nhìn thấy không ít thượng cổ hung thú. Có thể khẳng định chính là, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không biết các người có can đảm đi hay không. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào trong vòng xoáy, tìm kiếm lam tâm, mặt khác, ta suy đoán. Cái chỗ này ngoại trừ thâm hài lam tâm, cơ duyên khác cũng khẳng định không thể thiếu. Triệu bằng nhiệt huyết sôi chào nói xong, đánh giá Từ Dương cùng Hoàng Thiên, chỉ thấy Hoàng Thiên vẫn là một bộ biểu tình lão tử không có hứng thú, nếp nhan trên mặt vô lực rũ xuống, ánh mắt nhắm nửa, mà Từ Dương lại tự mình nghiên cứu những thứ khác trên bản đồ, trong miệng ngầm bầm cái gì đó. Triệu bằng nhất thời không nói nên lời, nói tâm tình lâu như vậy nhưng không ai nghe. Nhưng mà, chúng ta đi vào tìm thâm hải lam tâm làm cái gì. Tuy rằng từ dương cùng Hoàng Thiên đều không để ý tới hắn, nhưng Lăng Thanh Su vẻ mặt nghiêm túc nghe Triệu Bằng nói chuyện, Triệu Bằng dương mắt nhìn Lăng Thanh Su một cái, có chút không nói gì, vừa rồi lúc Lăng Thanh Su đột phá, Triệu Bằng đã biết, Lăng Thanh Su chính là một tư giả kim đan kỳ. Tuy rằng tư tu giả kim đan kỳ cơ bản không có tác dụng gì, thế nhưng tốt xấu gì cũng có một người nghe lời hắn nói, làm cho Triệu Bằng cảm giác vui mừng không ít. Lần này, ta đối với thâm hài lam tâm tất có được nghe đồn lá của lam tâm có thể làm cho người ta hoàn hồn thâm hài lam tâm phỏng chừng chính là toàn bộ hy vọng của ta triệu bằng nói đến đây thời điểm đan phượng nhãn hơi nheo lại trong mắt bi thương không che giấu được tràn ra lá của lam tâm quả thật có thể làm cho một người hồn phách không trọn vẹn khởi từ hồi sinh từ dương quay đầu lại hỏi vì sao ngươi lại muốn lá của thâm hài lam tâm không sai đạo lữ của ta Vì bảo vệ ta bị trọng thương, hiện tại hồn phách không trọn vẹn, tùy thời có thể tan thành mây khói, hiện tại duy nhất có thể cứu nàng, cũng chỉ có thâm hài lam tâm, triệu bằng nói đến đây thời điểm, lớp đào ánh mắt hữu thần, dần dần mang theo lệ. Từ dương gật gật đầu, thì ra là như vậy, chỉ là, lông mày từ dương nhíu lại thật sâu với nhau, con người dưới khóe mắt hẹp dài, mông sơn một tầng sương mù, triệu bằng muốn lá của lam tâm, sẽ phải phá hủy lam tâm này trước, một khi bị phá hủy. Linh hồn ký sinh trong Lam Tâm cũng sẽ bị tổn thương tương đương. Nếu hồn phách đồ đệ nam đó của hắn ở trong biển sâu Lam Tâm, vậy Từ Dương tự nhiên là không thể để cho Triệu Bằng phá hư Lam Tâm một cây dâu. Nhưng nhìn bộ dáng của Triệu Bằng, đối với Lam Tâm tựa hồ cũng là bắt buộc. Đến lúc đó, Từ Dương nhất định phải bởi vì vấn đề của Lam Tâm cùng Triệu Bằng trở mặt. Suy nghĩ một hồi, Từ Dương không có tiếp tục ý niệm này trong đầu. Hiện tại còn chưa tìm được Lam Tâm, chờ khi nào tìm được, lại nói những thứ này đi ta nghiên cứu hoàn cảnh chung quanh hải vực trên bản đồ một chút xác suất lam tâm ở trong vòng xoáy kia là lớn nhất cho nên khi nào chúng ta khởi hành tử dương có chút khẩn cấp nói đồ đệ trước của hắn là bạch liên tuyết có thể nói là bởi vì tử dương sơ sẩy mà chết tử dương vẫn đối với nàng có chút ái náy hiện tại hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh thâm hài lam tâm xác định bạch liên tuyết đáng yêu của hắn có phải còn sống tức hay không triệu băng mìm cười nói chỉ cần các ngươi xác định muốn đi Ba người chúng ta, tùy thời có thể đi tới. Vậy chúng ta đi thôi, còn chờ cái gì nữa, Tử Dương cũng cười nói, Tử Dương và Triệu Bằng đều vô cùng ăn ý không đề cập đến vấn đề lam tâm. Đúng rồi, Hoàng Thiên tiền bối, người vì sao phải đi trong vòng xoáy kia, hoặc là nói, người vì sao phải tìm lam tâm. Bỗng nhiên, Triệu Bằng quay đầu lại hỏi, Hoàng Thiên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói lão phu đối với cái gì thâm hải lam tâm cũng không có bất kỳ hứng thú nào triệu bằng sửng sốt người kia đến nơi này là vì cái gì lão phu du lịch bốn phương tìm khắp thiên hạ mỹ thực nghe nói tôm lớn đông sơn hải này là nhất tuyệt đặc biệt đến nếm thử triệu bằng nghe xong có chút trợn tròn mắt có phải vậy không nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của hoàng thiên triệu bằng cũng chỉ miễn cưỡng tin tưởng hiện tại lão phu cảm thấy Lão phù đến Đông Sơn Hải là quyết định chính xác nhất trong nhân sinh, nếu không phải lão phù không ra vạn dạm đi tới nơi này, sẽ không biết tiểu hữu từ dương, tự nhiên cũng không cách nào nhấm nháp được tay nghề của từ tiểu hữu, Hoàng Thiên Vẻ mà say sưa nói. Triệu bằng. Hắn thật sự là không có tưởng tượng, từ dương làm đồ ăn ngon bao nấy mới có thể bắt được tâm của một tu giả động thiên kỳ. Mặc dù động thiên kỳ này đều tu giả, là một cái ăn hàng. Ở trung tâm của biển Đông Sơn mãnh liệt, có một vòng xoáy khủng khiếp. Khoang rỗng trung tâm của vòng xoáy, đường kính trừng trăm thước, nước biển xoay tròn nhanh chóng bắn tung tóe phẳng phất như một thanh lợi kiếm. Tiếng đồ ấm ấm, giống như sấm sét che giấu hết thầy tạp âm, lúc này, có mấy chục người mặc y bào màu đen, lơ lừng trên bầu trời vòng xoáy. Khí tức của những người này, đều là cực kỳ cường đại, toàn bộ đều là tu vi động thiên kỳ. Thâm lam hải tâm, liên ẩn núp trong vòng xoáy này. Ha ha! Cũng không ổn công hải ma tông chúng ta, tổ tiên đời đời tìm hai vạn năm thời gian, rốt cục vẫn tìm được Bạch Liên Tuyết. Nghe đồn, Bạch Liên Tuyết là đồ đệ mà quái vật kia yêu quý nhất, nắm giữ không ít tiền pháp này, chờ bắt được nàng, đem nàng sưu hồn. Đạt được công pháp có lẽ còn có thể để cho ta đột phá động thiên cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hồn phách của Bạch Liên Tuyết bị nhốt trong lam tâm, chỉ cần tìm được lam tâm, Bạch Liên Tuyết kia chính là vật trong túi chúng ta. Đồ đệ quái vật kia tin tưởng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng Những khắc y nhân này ha ha cười to Tiến vào vòng xoáy trung tâm Qua mười mấy phút sau Bốn người từ dương cũng đi tới vòng xoáy Chính là nơi này Ánh mắt từ dương nhìn về phía bốn phía Sắc mặt dần dần âm trầm xuống Không đúng Nơi này linh khí hỗn loạn Vừa rồi có nam tục giả động thiên cảnh giới ở đây Triệu bằng cũng nhanh chóng dùng thần thức giỏ xét bốn phía Phát hiện chung quanh linh khí quả nhiên thập phần hỗn loạn, thế nhưng Triệu Bằng chỉ có thể suy đoán ra vừa rồi cái chỗ này có cường giả đi ngang qua, tu giả bản thân cường đại linh khí, đem bốn vị linh khí quấy rối. Thế nhưng, hắn không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là tu giả tu vị gì, có mấy người. Tiểu Hữu, ngươi làm sao biết được?" Triệu Bằng nhíu mày, Từ Dương cười cười, nói: "Biết cái này còn không dễ dàng sao?" Triệu Bằng hắn là càng ngày càng nhìn không hiểu từ dương tu vi từ dương một cái bảo trì luyện khí kỳ hơn nữa từ dương cư nhiên nói hắn sẽ không bay xuất ra một cái linh thuyền rách nát chậm rãi từ từ lắc tới cái chỗ này lúc triệu băng ngồi ở trong linh chu của từ dương qua thực hoài nghi nhân sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của từ dương không giống như là giả dối hơn nữa biết bay ai còn có thể mang theo một cái linh thuyền rách nát tốc độ phi hành của tu giả động thiên kỳ gấp mấy chục lần linh chu rách nát của từ dương được không nhưng Muốn nói tử dương không biết bay, là một tư giả động thiên kỳ, ngay cả phi hành loại chuyện kim đan thì này cũng không thể làm được. Vậy chỉ có thể tin tưởng, tử dương là một luyện khí kỳ, nhìn qua biểu hiện của tử dương một đường. Muốn nói tin tưởng tử dương là luyện khí kỳ, triệu bằng cảm giác chỉ số thông minh của hắn bị phũ nhục, vì thế, triệu bằng cứ như vậy dối giắm một đường. Tiểu hữu, người nói, những tù giả này có phải đến cấp lam tâm của bang cu nhu vay doi ram mot đuong tieu huu nguoi noi nhung tu gia nay co phai đen cap lam tam cua chung ta hay không? Triệu bằng hỏi tử dương. Ngón tay Tử Dương chỉ vào vòng xoáy trống rỗng nói. Những khí tức kia là sau khi tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy, hẳn là hướng về phía lam tâm mà tới. Là như vậy sao? Triệu bằng nhẹ giọng nói, trong con người lạnh nhạt hiện lên sát ý. Đi, chúng ta cũng đi vào, Triệu bằng ngượng khí trở nên băng hẳn. Tử Dương gật gật đầu, đem linh khí bao bọc trên người lăng thanh su, tạo thành một tầng màng bảo hộ, sau đó vọt vào khoang trống giữa vòng xoáy. Tiếng nổ ấm ấm, phẳng phất như muốn chấn vỡ bằng những người, làm cho người ta kinh hồn bạt thịt. Không gian xoáy nước dưới một đoàn đen kịt, nước biển chung quanh xoay tròn với tốc độ cao chạy như bay xuống, tựa như bài sơn đảo hải vạn mã chạy như bay, bao vọc từ dương tiến vào vực sâu. Phía dưới vòng xoáy này, có linh khí, từ dương thần thức hướng phía dưới dò sát một trận, nói. Vì sao? Triệu bằng có chút ngây ngốc hỏi. Bởi vì điều kiện tự nhiên của nơi này. Cũng không đủ để tạo ra vòng xoáy khổng lồ này Từ dương nhàn nhạt trả lời Kỳ thật Từ dương đã đoán được linh khí kia là cái gì Trong lòng nhịn không được có chút kích động À Triệu bằng tùy ý đáp ứng một tiếng Cũng không có hứng thú Hiện tại hắn chỉ muốn biển sâu lam tâm Cứu mạng đạo lữ của hắn Những thứ khác đều một bên đi Vòng xoáy này không giống như những vòng xoáy khác bình thường giống nhau Càng đến đáy khoang rỗng càng nhỏ Ngược lại sau khi xâm nhập vào đáy Khoang càng lúc càng lớn. Sau khi đà tới đáy biển nhất, toàn bộ khoang không khí đã lớn như một thành thị nhỏ. Nói là đáy biển, trên mặt đất lại khô giáo không có một chút vết nước, Các vàng khô giáo, ngược lại làm cho người ta cảm thấy là ở sa mạc, trên đỉnh đầu là nước biển quay với tốc độ công am đen. Mà chung quanh từ dương, có mấy người, đang nhìn từ dương như hổ rình mồi. Các người là ai? Tới đây làm gì? Người nói chuyện, chính là nam hắc Y nhân kia, khí tức cường đại của bọn họ, không chút che giấu đè lên người từ dương. Năm cái động thiên kỳ tu giả khí tức cường đại, tạo thành lưỡi kiếm màu trắng sắc bén, vần quanh bên cạnh Từ Dương, nhưng lại không cách nào tới gần Từ Dương một bước. Các người tới đây làm gì? Ta chính là tới đây làm cái đó. Từ Dương ngầng đầu, trong đôi mắt đen yên lặng khơi dậy một tiêu sát ý âm ngu. Bởi tia tay một hát y am vu boi vi tren tay mot hat y nhan trong đó, mang theo một gốc tiên thảo toàn thân trong suốt, phiếm lam sắc quang mang, tiên thảo chỉ to bằng bàn tay, ba khối lá nhỏ trải dài ra, phẳng phất như nhân thủ trên dưới lắc lư trái phải đặc biệt là trong nháy mắt nhìn thấy từ dương lay động càng thêm kịch liệt còn khẽ run rẩy từ dương phảng phất đều có thể cảm thụ được tâm tình nhiệt liệt kích động quần nặng tiên thảo này chính là thâm hài lam tâm từ dương thật không ngờ lại có thể tìm được lam tâm nhanh như vậy chỉ là mấy người này lại dám đánh chú ý với thâm hài lam tâm đều đáng chết giờ phút này sắc mặt triệu bằng cũng phi thường khó coi thâm hài lam tâm hắn đúng là tìm được chỉ là có người trước hắn một bước lấy được thâm hài lam tâm hơn nữa Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là đối phương năm động thiên cảnh giới cường giả. Nếu hắn muốn cướp, hình như cũng cướp không lại. Đi tới đây, hắn có chút hối hận. Hắn lúc trước hẳn là một người đến đây. Hắn bị vòng xoáy này khí thế dọa sợ. Lúc này mới nghĩ đến tìm vài người đến phiêng đao cho hắn. Đi vài ngày đi tìm đồng bọn. Kết quả liền có người nhanh chân lên trước. Càng thêm làm cho hắn cảm giác buồn bực chính là cái này vòng xoáy căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mấy người các người Thả thâm hải lam tâm xuống cho ta Triệu bằng cán răng Phô trường thanh thế nói Mặc kệ như thế nào Vì đạo lữ của hắn Thâm hải lam tâm hắn là nhất định phải Năm cường giả động thiên cảnh giới của hải ma tông phảng Phất nghe được chuyện cười buồn cười gì đó Ít chiêu cười lạnh nhìn nói Chỉ bằng mấy người các ngươi Hai động thiên cảnh giới Một cái kim đan Còn có một cái luyện khí kỳ Ha ha Ngươi sợ không phải là điên Vội vàng cút đi cho ta Ta có thể được coi là không nhìn thấy ngươi Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết những gì được gọi là tàn nhẫn Nam Cường giả động thiên cảnh giới của hải ma tông này cười ha ha Căn bản cũng không có đem mấy người từ dương để ở trong mắt Triệu bằng nghe vậy, cũng cảm giác có chút vô lực Tuy rằng từ dương không phải là luyện khí kỳ Nhưng mà ba tu giả động thiên cảnh giới Cũng đánh không lại nam tu giả động thiên kỳ Nghĩ đến đạo lữ của hắn Chỉ cần một phiến lá cây là được Cũng không bao nhiêu Triệu bằng suy nghĩ một chút Bỗng nhiên nói Nếu chúng ta đều biết vị trí của thâm hài lam tâm, vậy tự nhiên là người gặp có phần, ta chỉ cần một chiếc lá của lam tâm là được, về sau có chỗ gì dùng được ta, ta mặc cho mấy vị sai sử như thế nào. Triệu băng gian nan nói, lời này của hắn, theo hắn thấy, chính là vì một mảnh lam tâm mà bán đứng linh hồn, thế nhưng vì đạo lữ làm bạn với hắn hơn ngàn năm, hắn cắn răng, vẫn là nói ra. Ha ha, năm cái động thiên kỳ tu giả ta, căn bản cũng không có đi triệu băng nhìn ở trong mắt. Mấy người này biết chúng ta chiếm được thâm hài lam tâm, có lẽ bọn họ biết một cái gì đó, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài, các người cảm thấy sao? Một người khác nói. Ta cũng nghĩ thế, một người khác gật gật đầu, trong con người mấy người nhìn về phía tử dương tràn ngập sát ý. Mấy người các người, nếu đã xuống rồi, cũng không cần đi lên đi. Một hát y nhân cười lạnh, bỗng nhiên một quyền liền hướng triệu bằng đánh tới, một quyền này quanh quần màn máu màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, quyền phong gào thét. Cắt vàng trên mặt đất, bị gió mạnh thổi lên, giống như cơn bão đến. Động thiên kỳ tu giả kia sắc mặt dữ tợn, trong mắt có miêu hí chuột trêu chọc, triệu bằng thấy hắn cư nhiên trực tiếp động thủ, vừa sợ vừa giận. Triệu bằng tốt xấu gì cũng là một tu giả động thiên kỳ, ngạo khí của mình, thấp giọng hạ khí cầu người khác, đã làm cho hắn phi thường khó chịu. Hiện tại những người đó càng là trực tiếp không để ý hắn, nói động thủ liền động thủ, triệu bằng trực tiếp liền nổ tung, nhấc tay một quyền liền nghênh đón đi lên. Oanh. Nhất thời, hai đạo thân ảnh đan xen mà qua, nắm tay va chạm cùng một chỗ, đếp lên khí lãng, làm cho tiep len xoáy phía trên đều bắt đầu không ổn định, một trận lắc lư trên dưới trái phải. Ổng! Đúng lúc này, một nắm đấm khác từ bên sườn bay tới, triệu bằng không có bất kỳ phòng bị gì, trực tiếp bị cái nắm đấm này đánh vào trên người, phun ra một ngụm máu, sau đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị đánh vào trong vòng xoáy, thi cốt hung còn. Mấy người các ngươi... Là tự sát, hay là để cho chúng ta giết các người đây, Năm người đi tới trước mặt Từ Dương. Luyện khí kia, ta đoán ngươi không phải là luyện khí kỳ, nhưng bất kể ngươi cảnh giới là gì, hôm nay ngươi đều chết, nằm hắc y nhân kia nhìn Từ Dương, không kiêng nề gì đánh giá tu vi của Từ Dương. Sau đó, mấy người kia liền trợn tròn mắt, bởi vì mặc kệ bọn họ nhìn thế nào, Từ Dương cũng chỉ là tu vi luyện khí kỳ. Ta nói mấy người các ngươi, giết người khác đều được. Các người nếu dám đả thương tiểu hữu này một sợi lông, cẩn thận ta ăn tới nước sống các người. Đúng lúc này, Hoàng Thiên vẫn chầm mặc ít nói rốt cục mở miệng. Từ dương nhớ mày, tình huống này đổi thành người khác, chỉ sợ đều bị dọa ngất, nhưng Hoàng Thiên cư nhiên còn dám nói như vậy. Không phải Hoàng Thiên ngu ngốc, chính là Hoàng Thiên có chỗ dựa của mình, can than ta an tươi nuoc song cac nguoi đung luc nay hoang thien van trầm mac it noi cũng không sợ năm người này. Lại là một cuồng đồ không sợ chết, mấy hắc y nhân kia liếc nhau một cái, cười nói. Hôm nay ta đến lúc đó phải xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, để cho chúng ta ăn không nổi đi. Năm người kia vừa nói, bỗng nhiên, một quyền liền hướng từ dương đánh tới, từ dương không có trốn, cũng không nhúc nhích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lộ ra một hàm răng già nu của hắn, chật nói. Ta bội phục dụng khí của ngươi, nếu con đường muốn chết, ta liền cố mà làm thành toàn ngươi đi. Mùa đạo kiếm quang màu trắng trợt loái qua, cái kia động thiên kim cảnh giới tu duong đanh toi tu duong khong co tron cung khong nhuc nhich ma la đem anh mat nhin ve phia hoang thien hoang thien lo ra mot ham rang gia nu cua han chat noi ta boi phuc dung khi cua nguoi neu con đuong muon chet ta lien co ma lam thanh toan nguoi đi mot đao kiem quang mau trang chot loai qua cai kia đong thien kim canh gioi tu gia Còn không có nhìn rõ ràng, trên cổ liền xuất hiện một cái huyết động, hắn vẻ mặt không thể tin được ôm lấy lỗ máu trên cổ, chậm rãi ngã xuống đất. Bốn tu giả động thiên kỳ khác, không thể tin được nhìn hoàng thiên, lại nhìn đồng bạn trên mặt đất phát thi thể. Ngươi là cường giả nguyên thần kỳ, lúc này đến phiên mấy tu giả động thiên cảnh giới kia dọa sợ. Tu giả nguyên thần cảnh tuy rằng cùng tu giả động thiên cảnh giới chỉ cao một chút, nhưng chênh lệch kia lại là khác nhau một trời một vực, một tu giả nguyên thần cảnh giới. Có thể đánh một ngàn tu giả động thiên cảnh giới, thờ cũng không cần thờ dốc. Nếu Hoàng Thiên thật sự là tu giả nguyên thần cảnh giới, vậy bọn họ còn chơi cái dám A, tập thể lau cổ lá lựa chọn tốt nhất, từ dương lắc đầu, nói. Hắn không phải tu giả nguyên thần cảnh giới, hắn có một thể chất đặc thù của động thiên cảnh. Hoàng Thiên nghe từ dương nói xong, cười cười, nói. Tiểu hữu quả thật không đơn giản, cứ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm máu chốt của ta, nói xong. Hoàng thiên lại đem đầu chuyển hướng mấy tu giả động thiên cảnh giới kia, nói. Vừa rồi tiểu hữu nói cái gì, các người không nghe được sao. Nhanh chóng buông cho ta cái gì thăm hài lam tâm cho ta, bằng không, ta sẽ để cho các người vĩnh viễn ở lại nơi này. Mấy tu giả động thiên kỳ, đều muốn khóc, hai vạn nam gian khổ tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được, không ngờ một trình giáo kim xuất hiện ngờ đường. Chuyện gì đang xảy ra với bọn hắn bây giờ? Không có cách nào, tuy Hoàng thiên không phải tu giả động thiên cảnh giới. Nhưng cũng có thể miệu sát bọn họ đều tồn tại, ở trước mặt thâm hài lam tâm cùng sinh mệnh bọn họ không chút do dự lựa chọn sinh mệnh lúc này liền bỏ lại biển sâu lam tâm, cắm đầu chạy trốn. Triệu bằng lúc này đứng lên, ôm cái eo giá suýt nữa thì gãy của lão, từng bước một đi tới trước mặt từ dương. Lúc này, triệu bằng đã không biết nói cái gì, triệu bằng vốn tưởng rằng hắn ở trong mấy người xem như là mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ. Từ dương thâm bất khả chắc, hoàng thiên thâm bất khả lộ. Ngay cả một tu giả ở lang thanh su một mực ở bên cạnh, nàng cũng cảm giác sâu không lường được. Từ dương tiền bối, thâm hải lam tâm này, triệu bằng xấu hổ nói, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Từ dương nhạt nhạt hỏi. Cái này, ta hiện muốn một mảnh lá, không biết, triệu bằng nhỏ giọng nói, từ dương cũng muốn trợ giúp triệu bằng một chút, nhưng triệu bằng muốn điểm này của thâm hải lam sao vay co chuyen gi khong tu duong nhan nhat hoi cai nay ta hien muon mot manh la khong biet trieu bang nho giong noi tu duong cung muon tro giup trieu bang mot chut nhung trieu bang muon điem nay cua tham hai lam tam quả thực chính là đang nằm mơ. Cái ngươi này không cần phải suy nghĩ nữa, ta liền nói thẳng với ngươi, ngươi nếu thật sự có ý định muốn một chiếc lá của thâm hải lam tâm này, ta sẽ để cho ngươi ở nơi này ngủ một giấc dài. Lời nói của Từ Dương không thể nghi ngờ là cho Triệu bằng một gậy, hắn nhìn bộ ráng nghiêm túc của Từ Dương, liền biết Từ Dương không phải đang cùng hắn nói giỡn, Triệu bằng lúc này có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, ta biết một số biện pháp khác, có bang mot gay han nhin bo dang chỉ là han noi don trieu bang luc của đạo lưỡng ngươi. Nếu ngươi tin tưởng, ngươi có thể cho ta thử xem, con ngươi triệu bằng vừa mới ảm đạm xuống, lại sáng ngời lên, kinh hỉ hỏi tử dương. Ngươi nói đều là thật sao? Ta lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Tử dương nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại, trái tim vừa mới chết của triệu bằng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng, tử dương không để ý tới triệu bằng, dùng thần thức, thật cẩn thận câu thông với đóa thâm hải lam tâm, sau đó tử dương chính là một trận mừng như điên, trong thâm hải lam tâm. Thật sự có linh hồn bạch liên tuyết. Nhưng làm cho tử cương cảm thấy vô cùng lo lắng chính là linh hồn bạch liên tuyết, trắng không tồn tại, đã đến bờ vực hồn phi phách tán. Đồ đệ, là ta có lỗi với người. Tử dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cũng may, bạch liên tuyết đều là linh hồn, ký sinh trong đó lam tâm. Chỉ cần lam tâm không bị tổn thương, linh hồn tàn phá của bạch liên tuyết sẽ không có việc gì. Nếu đã chiếm được thâm hải lam tâm, chúng ta đi lên trước đi. Từ Dương thản nhiên nói, Hoàng Thiên đếm ngờ không sao cả, chỉ là Triệu Bằng sắc mặt, một gốc cây đen, phi thường khó coi. Triệu Bằng à, người không cần lo lắng, ta có biện pháp khác, có thể cứu đạo nữ người. Từ Dương biết tâm tình của Triệu Bằng, nhưng để cho Từ Dương đem biển sâu lam tâm cho Triệu Bằng, hiện nhiên là không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn an ủi hắn một chút. Tiếp theo, một vài người sẽ bay ra khỏi vòng xoáy, chỉ thấy Từ Dương lấy ra một cái linh thuyền, ngồi lên sau đó chậm rãi bay lên hoàng thiên nhìn thấy một màn này khoé miệng nhịn không được co giật vài cái hắn thật sự là không hiểu tư dương cũng quá biết giả trang còn đang giả luyện khí kỳ luyện khí kỳ có như vậy không lão không thể không nghi ngờ thế giới mấy người rất nhanh bay ra khỏi vòng xoáy thế nhưng vừa rồi bay ra khỏi vòng xoáy nhìn thấy bầu trời xanh thẳm đúng lúc đó bỗng nhiên từ bên cạnh bay tới hai tu giả động thiên cảnh giới một phen đem lăng thanh du bắt lấy sau đó sạt qua một đạo tàn ảnh biến mất không thấy mấy tu giả động thiên kỳ này chính là tu giả vừa rồi ở dưới vòng xoáy bốn cái động thiên kỳ từ dương nhìn phương hướng mấy người kia biến mất trong lòng có chút khó hiểu mẹ kiếp mau đuổi theo từ dương kinh hãi thắt sắc quát vừa dứt lời từ dương dẫn đầu điều khiển linh chu đuổi theo tuy rằng tốc độ của linh chu đối với tu giả nguyên anh kỳ mà nói đều là phi thường nhanh chóng nhưng mà ở trước mặt tu giả động thiên cảnh giới Đó chính là tốc độ giống như ốc sen, tốc độ của bốn tu giả động thiên kỳ vừa rồi so với tu giả động thiên cảnh giới khác nhanh hơn vài phần. Tiểu hữu, ta cảm thấy, giờ phút này, ngươi cũng không cần giả bộ yếu đi, hoàng thiên nhịn không được nói. Ta giả cái muội muội ngươi, ta thật sự không biết bay, từ dương tức giận nói. Mô đổi theo cho ta, về sau ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm, từ dương lớn tiếng nói lăng thanh du ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a không cần vừa mới đem linh hồn phát đồ đệ bạch liên tuyết hai vạn năm trước hắn tìm được liên lại đem lăng thanh du đưa vào